Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Người bình thường không thể so sánh Từ chăm lo cho chị em đến cả gia sản, sự nghiệp của Vũ Thị, làm việc rất quả quyết, khôn khéo lão luyện, ngay cả anh là em trai cũng không thể không bội phục. Thật không biết, lúc nào thì anh hai mới có thể khôi phục thành người bình thường. Mà đôi mắt của Vũ Chiêu Duy thâm trầm tựa như hố sâu lạnh lẽo, bình tĩnh không gợn sóng, lặng lặng quan sát họ. Thật ra thì ngay từ lúc giải phẫu vừa kết thúc, anh đã khôi phục ý thức. Chỉ do thuốc mê làm bắp thịt tê cứng khiến anh không cách nào nhúc nhích. Mà anh cũng từ đám y tá biết rằng có một nữ sinh đã cứu mình. Chính là cái người không cao trước mắt này, là một nữ sinh rất trẻ. Ước chừng trên dưới 20 tuổi, gương mặt thanh thuần, màu da lúa mì tô đậm ngũ quan sáng ngời mà linh động, làm tinh thần càng thêm phân chấn, trái ngược với sự cao gầy trắng bệch của Marie tiểu thư. Nhớ lại lời của Vũ Triều Huân nói, Môi anh cong lên, cười rất quỷ dị Trong hai người Ai là bạn gái của tôi Nụ cười lạnh lẽo làm người ta không lạnh mà run Là cô ấy Hai cô gái cùng chỉ vào đối phương Mà vũ chiều huấn mỉm cười thờ ô lạnh nhạt Không biết anh hai sẽ xử trí phiền phúc này như thế nào Marie tiểu thư Sao cô... Lâm nghi chăn thở dốc vì kinh ngạc Cô gái điên này dám đổi trắng thay đen Cô đừng nói lời bậy bạ Nói phải có chứng cứ. Hơn nữa không phải cô kêu tôi tới sao? Marie vứt cho cô ánh mắt cảnh báo. Nếu mưu kế không cách nào thực hiện, có lẽ nhanh chóng rút lui là tốt nhất. chàng cho chết thế nào cũng không biết, bất cứ người nào nhà họ Vũ cũng không nên chọc. Có lời đồn đại, nhà họ Vũ trước kia có một phần là xã hội đen. Vì mạng nhỏ, cô quyết định trước phải chạy mau. Hậu quả sẽ để cho tiểu nữ sinh ngu ngốc này gánh chịu. Nếu không có chuyện của tôi, tôi đi trước. Này, cô đừng đi! Lâm nghi chẳng khó có thể tin, cô ta cứ như vậy chạy đi. Vừa đuổi tới cửa, lại và phải hai người nữa mà quay trở về phòng bệnh. Cô gái vừa hốt hoảng chạy ra là ai vậy? Một đôi vợ chồng trung niên đi vào cửa, người phụ nữ khoan thai nói. Cha, mẹ, hai người đã tới. Vũ chiêu huấn quang ánh mắt, tự cầu chiếu phúc cho anh hai nằm trên giường, lướt qua cha mẹ. Con đi làm một vài thủ tục bệnh viện, mọi người hàn huyên một chút. Anh nhìn khắp phòng bệnh, cuối cùng tầm mắt rơi vào lâm nghi chăn, để lại nụ cười mang ý vị sâu xa, rồi biến mất sau cánh cửa. Vũ Trấn Kỳ uy nghiêm nhìn sang Vũ Chiêu Duy. Sao lại không cẩn thận như vậy? Trấn Kỳ, con trai không có việc gì là tốt rồi. Phòng như trì lo lắng tiến lên. Chiêu Duy, con khỏe chứ? Có nơi nào không thoải mái không? Chuyện của công ty con không cần lo lắng. Có Chiêu Ngọc và Triều Hấn ở đây. Vừa rồi nghe bác sĩ nói bệnh của con là do áp lực công việc quá lớn ăn uống không bình thường mà bị bây giờ con không cần suy nghĩ gì cả chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi Vũ Triều Duy không nói lời nào ánh mắt nhìn chằm chằm người muốn thừa cơ bỏ chạy Lâm Nghi Chăn trong lòng thoáng qua một mưu kế Con là bạn gái của Triều Duy phải không? Phong Như Chi chợt nói với Lâm Nghi Chăn đang tính chuẩn êm Lâm Nghi Chăn đột nhiên bị điểm danh thấp thầm xoay người, nặn ra nụ cười miễn cưỡng. "Phu nhân, bà hiểu lầm rồi, con không biết anh ta. Đây là sự thật, mặc dù bà hiền lành dễ gần, nhưng cô cũng không muốn bị hiểu lầm. Bạn gái của con trai bà là người vừa." "Mẹ, hai người ngồi xuống trước đã." Trong mắt thâm thúy của Vũ Chiêu Duy nhìn cô nói, "Đúng đúng, để cho con đứng thật là không biết xấu hổ." Phong Như Chi nhẹ nhàng kéo tay của cô ngồi xuống. Lâm Nghi Trăn dễ dựa xin lỗi nhưng không được, không thể làm gì khác hơn là cười, nhưng nụ cười trên mặt càng lúc càng cứng Phu nhân, bà hãy nghe con nói Gọi bác gái là được rồi gọi phu nhân quá khách khí Được, bác gái con là... Cô thầm nghĩ mình đã gặp chuyện không may nhưng phong như chi căn bản không để cho cô có cơ hội mở miệng Con tên là gì? Là người nơi nào? Lâm Nghi Trăn, người cao hùng Bác gái, con... Con muốn nói gì? Không sao, cứ từ từ nói. Lâm nghi chẳng hít một hơi thật sâu, thật không đành lòng tổn thương người phụ nữ dịu dàng mỹ lệ này. Bác gái, con không phải như bác nghĩ. Con và con trai bác không quen biết. Trên thực tế chúng con chỉ là... Người xa lạ, nhưng lời cô còn chưa nói hết lại bị cắt đứt. Không cần gấp, về sau trung đụng nhiều sẽ thân thuộc hơn. Phong Như Chi mỉm cười, liếc nhìn cô gái thuần khiết năng động trước mắt, nghĩ thầm, cô cùng Châu Duy trầm lặng nhà mình thật là không thể nào tốt hơn nữa. Trấn Kỳ, anh cảm thấy như thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net